Ngày 22 tháng 11 Thứ nhất, khôn ngoan nhất là luôn luôn lập công đình tội trước khi chết Một dì Phước Đa Minh ở Mantua tên là Paula sống chết thật là đắc đạo Dì chết, xác được đưa vào nhà thờ Cả nhà dòng sốt sắng sướng bài tử ca Chị Stefano Candana là bạn cố tri càng nhiệt tình với bạn hơn nữa Xoắn xích bên hồn Bỗng chốc, người chết để rơi một tượng chuột tội nhỏ, đưa tay ra nắm lấy tay bạn và ghi chặt đến nỗi không sao rụt tay ra được. Người ta làm đủ cách hơn một tiếng đồng hồ, tay vẫn nắm tay. Bây giờ bà bề trên ra lệnh cho dì Paula, nhân danh đức phân lời, phải bỏ tay dì Canada ra, người chết phân lời ngay. Nắm tay chặt chẽ kia có ý nghĩa gì? Dì Paula cho dì Canada biết, Đó là một sự vang sinh gắt gao Phải cứu viện giữa những đau khổ ngập trời Dì nói Ôi, nếu bồ biết được bọn quỷ dữ tung hoành như điên Để cướp giật lần cuối linh hồn ta khi lâm tử Biết chí nghiêm thế nào là quan sát tối cao Biết việc tra xét kỹ chừng nào các lỗi lầm hết sức nhỏ mọn Rồi phải đền tội thế nào trước khi lãnh thưởng Và phải trong sạch thế nào để được vào thiên quốc vậy hãy cầu nguyện cho mình hãy đứng trung gian giữa mình với chúa cầu nguyện cầu nguyện và đền tội cho mình tại dòng francisco ba một tu sĩ qua đời mọi người đều gọi ngài là vị thánh sống một thiên thần làm người trong dòng có luật buộc mỗi cha phải dâng ba thánh lễ cho một thành viên qua đời nhưng một cha nghĩ dân ba thánh lễ làm gì vô ích cho một vị thánh như vậy vì ngài đã bay thẳng lên trời sau một vài ngày cha thình lình thấy tu sĩ quá cố hiện về trước mặt và thảm thiết vang nài em khẩn khoản xin anh thương xót em ngạc nhiên nghe người hiện hồn cầu khẩn như vậy cha ấy đáp này hỡi linh hồn thánh thiện cần ta giúp đỡ gì em bị giam cầm trong luyện ngục đang chờ ba thánh lễ anh dân cho em. Nếu anh thi hành luật buộc đó, em sẽ bay thẳng lên thiên đàng. A, anh hân hạnh làm ngay, nếu nghĩ là em cần. Anh tưởng với cuộc đời rất thánh của em, em đã nhận ngay mũ triều thiên khi chết. Chẳng phải em là người nhiệt tình hơn hết trong mọi việc đạo đức của dòng sao? Ai ai cũng ca ngợi em và cố bắt trước em. Ngoài phận vụ, em đã không đọc kinh và hãm sát thường xuyên biến đời em thành một tác động nhân đức liên tục hay sao không anh đã không bao giờ có thể tin còn một luyện ngục nào cho em cả tu sĩ quá cố nhấn mạnh than ôi than ôi không ai tin không ai hiểu chúa xét xử và trừng phạt nghiêm khắc biết chừng nào ngài thánh thiện vô cùng Nên thấy rõ trong các việc tốt lành nhất của ta Những góc cạnh bất hảo và không đẹp lòng ngài Thần thánh cũng còn không trong sạch trước mặt ngài Huống chi chúng ta là những người phàm tục Các đẳng linh hồn rình cơ hội để đền ơn Tổng giám mục Christopher Sandoval Sevilla Khi còn là một cậu bé Đã bố thí cho người nghèo một số tiền lớn Tiền người ta cho cậu để tiêu xài theo sở thích. Lòng sùng kính các đẳng linh hồn trong luyện ngục của cậu ngày một lớn lên với năm tháng. Vì các đẳng linh hồn lắm khi cậu cho kẻ cơ bần cả thứ cần thiết. Một lần ở đại học Luy anh cha mẹ gửi tiền chậm, chàng không còn một đồng dính túi, không có cả tiền ăn nữa. Buồn rầu vì không có gì để biếu cho một người nghèo xin bố thí vì lòng yêu mến các đẳng linh hồn. Chàng vào một nhà thờ để ít nhất là cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu ấy. Chàng đang sốt sắng đọc kinh, thì một thanh niên tuấn tú, y phục du lịch muốn gặp. Thanh niên cho chàng tin tức của hầu tước Dania là thân phụ của các người thân thuộc khác, y hệt như anh ta vừa ở Tây Ban Nha đến Sau cùng anh mời chàng đi dùng bữa ở khách sạn Sandovan nhận lời ngay vì đã nhịn đói cả ngày Hai người đồng bàn và tiếp tục hàng huyên Sau đó khách trao cho chàng một số tiền để tùy nghi sử dụng và cáo biệt Đến sau Sandovan hết sức tìm kiếm Nhưng không bao giờ có thể biết được tâm tích người giúp đỡ kín đáo đó Còn số bạc thanh niên trao không khi nào ai đòi hỏi cả và đúng y như số tiền cần dùng đợi nhà gửi đến. Chàng tin chắc là ơn trên đã phái một trong những linh hồn mà chàng đã cứu thoát khỏi luyện ngục bằng cầu nguyện và bố thí, đã hiện về để giúp đỡ chàng. Đức lê măng tám cũng xác tính như vậy khi nghe thuật lại giai thoại đó. Đức Giáo Hoàng bảo chàng có nhiệm vụ quảng bá sự việc này, hầu khích lệ tín hữu gia tăng cầu nguyện và bố thí, Để giải phóng các đẳng linh hồn Sandovan khi trở thành tổng giám mục Cũng trở thành một đại tông đồ nhiệt thành Truyền bá sự tôn sùng các đẳng linh hồn trong luyện ngục Chúng con quyết tâm trở thành một đại tông đồ Truyền bá lòng sùng kính các đẳng linh hồn trong luyện ngục Ơn trả nghĩa đền gấp trăm Minati là một đàn bà nghèo khổ ở Náp là nước Ý Ngày đêm nàng vang vái xin chúa cứu chồng ra khỏi tù ngục Vì tội nghèo không trả được nợ Nàng trình bày nổi cơ hàng của mình cho một người phú hộ và được y cho ba đồng Buồn nản và tuyệt vọng nàng chạy vào nhà thờ này xin chúa là đấng phù hộ những kẻ thân bần Nàng đấm đuối trong lời cầu nguyện và trong nước mắt bỗng nàng nghĩ đến các đẳng linh hồn trong luyện ngục Nàng thường nghe kể những nỗi đau khổ và lòng biết ơn của các vị ấy. Được vơi sầu với ý tưởng đó, nàng vội vã vào nhà cha xứ, dân ngài mấy đồng người giàu đã cho, để xin một lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Sáng hôm sau, linh mục dân thánh lễ, Minetti sốt sắng tham dự. Nàng trở về, hy vọng tràn lòng nhưng đầy vẻ đăm chiêu. Một ông lão gặp nàng và hỏi tại sao có vẻ buồn nản như thế Nàng kể lễ nguồn cơn Ông cụ hết sức cảm động trước sự quẩn bách của thiếu phụ Lấy bút viết ngay mấy chữ và bảo nàng đem đến trao cho người theo địa chỉ Nàng vội vã đến nơi chỉ định và trao giấy cho chàng kỵ mã Anh chàng mở giấy ra và bàng hoàng khi nhận dạng chữ của cha mình đã chết cách đó mấy tháng Chàng sẵn sốt hỏi dồn dập với một giọng rung rung. Thư, thư này ở đâu? Ai trao cho chị? Khi nào? Trời, những dòng chữ thân yêu, những khúc ruột của lòng tôi. Người đàn bà cũng ngạc nhiên không ít, đáp lại. Thưa ông, của một ông cụ khả kính, nhân hậu, gặp em dọc đường, hỏi thăm tình cảnh của em và bảo mang đến cho ông mảnh giấy đó. Em không biết gì cả vì ông cụ không giải thích gì hết. À, ông, kìa bóng của ông cụ trên tường. Chàng kinh ngạc hơn nữa, chàng cầm giấy đọc to. Con, ba vừa ra khỏi luyện ngục nhờ một thánh lễ của bà nghèo khó này đã xin cho các đẳng linh hồn. Chính bà mang mấy chữ này cho con, hiện bà đang phải nghèo túng hết sức. Ba xin con giúp đỡ bà. Chàng đọc đi đọc lại như muốn nuốt những dòng chữ thân yêu và ấp úng qua dòng châu lả chả. Bà chị quý mến, một ít tiền bạc của chị đã mở cửa thiên đàng cho người đã cho tôi sự sống. Đến phiên em, em xin bảo đảm đời sống cho chị và cả gia đình chị nữa. Chị sẽ có đủ mọi thứ cần dùng, em thề hứa như vậy. lạy Chúa! Phấn khởi biết bao khi chúng con cứu giúp các đẳng linh hồn. Vị Hồng Y Thánh Thiện UQS đã khẳng định, dù là một việc bác ái nho nhỏ đối với các đẳng linh hồn, cũng sẽ được đền ơn đáp nghĩa quá sức tưởng tượng. Chúng con sẽ quyết tâm tận lực cứu giúp các đẳng linh hồn.